Du Long Tùy Nguyệt người đọc ý ý lồng nhạc bi chương ba lăm yêu tinh bị oan là vật gì vậy Triệu Phổ hỏi Công Tôn loại này gọi là thi chiết Công Tôn nói cực kỳ hiếm gặp sứ giả Triệu phổ nghe được mơ hồ, hỏi Cái gì sứ giả? Nước nào? Chú thích, thi chiết là loài sứa rỉa sắc chết, đọc cần giống như là sứ giả. Công tôn liếc trắng mắt, triệu phổ câm miệng, chờ được công tôn giải thích. Dị thú trí từng ghi chép về loại vật này. Công tôn nói, loài ăn thịt, tính độc, sinh hoạt nhiều năm tại đáy nước. Nói cách khác, không phải ảo giác hay nhìn nhầm và thực sự có vật nõ. triển chiêu hỏi, nhưng tại sao tiến vào trong nước lại không thấy? Công tôn gật đầu, nói, thi chết không ăn người sống, nó ăn thịt của những thi thể chết đuối trong nước. Ngo, cho nên gọi là thi chết đó. Tự ảnh gật đầu, hỏi, rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Công tôn suy nghĩ một chút, hỏi, có sợi dây hay không? Sợi dây. Triệu phổ nhìn ra ảnh, ra ảnh cùng tự ảnh đi vào rừng. Không bao lâu, mang về một bó dây leo kết thành một sợi dây đưa cho công tôn. Công tôn đem y phục của mình cùng triệu phổ vừa thay ra lúc nãy, đều cột vào trên dây, ném vào trong thủy đàm. Sau đó, công tôn bảo mọi người kiên trì chờ đợi vừa giải thích nói thi chết là một loại động vật sinh hoạt ở vùng nước sâu, Thoạt nhìn giống như một cái tán thật to, chuyên môn ăn những thi thể của người và thú chết đuối. Thi chết tương đối đặc biệt, bọn chúng sẽ tìm kiếm thi thể tại sông ngòi, hồ biển, còn thi chết này hẳn là từ bên ngoài bơi vào. vì sao chỉ có người cùng đại ảnh thấy triển chiêu hỏi thi chết phi thường nhất gan Bình thường sẽ chầm mình tránh né nhân loại cùng với động vật dưới đấy, bởi vì màu sắc của nó gần như trong suốt, cho nên bình thường đều không thể nhìn thấy được. Nhưng khi nó cực kỳ đói bụng, sẽ tự thân mê hoặc một ít động vật nhỏ, hoặc những người đi đường một mình tiến vào trong sông. Sau khi chết đuối, sẽ rỉa thi thể của bọn họ. Khi thi chết đang chuẩn bị vô mồi, vị trí hình cái tán trên đỉnh sẽ hình thành một loại bạch sắc. Nương theo cái tán di động trong nước, hình thành một loại mê hồn trận, Làm cho kẻ khác sau khi thấy Sẽ tạm thời sản sinh cảm giác choáng váng Ngã vào trong nước Bởi vì không có bất luận cái gì chuẩn bị Cho nên mặc dù có kỹ năng bơi rất tốt Ngã vào trong nước như vậy Cũng sẽ chết đuối Công tôn nói Thế nhưng thi chết có thể nghe được Thanh âm do mặt nước truyền đến Chỉ cần thanh âm lớn hơn một ít Nó sẽ lập tức ý thức được nguy hiểm Làm cho cái tán bạch sắc biến mất Như vậy Khi nhìn xuống lại là trong suốt Cái gì cũng không thấy nữa Nhưng kỳ thực nó vẫn đang ở đó Về phần độc ở trên người nó Chủ yếu là để đối phó với thiên địch của nó Là các loài động vật Đồng loại với rùa Động vật nào bị nó đốt chúng Có thể bị tê dại tạm thời Thuận lợi để nó tẩu thoát Bất quá, thi chết là động vật quần cư Hoặc là không có Hoặc là xuất hiện rất nhiều Hơn nữa, thường sinh hoạt tại sông ngòi hồ biển Rất ít xuất hiện ở thủy đàm Có thể thủy đàm này thông ra bên ngoài Còn thi chiết này bơi đến Sau đó không bơi ra được Bởi vì lần bị nổ kia bạch Ngọc Đường hỏi Công tôn gật đầu Nói Rất có thể Có thể kéo lên rồi Công tôn nói với dạ ảnh Cẩn thận chút, rất to đó Ngo Dạ ảnh lùi lại phía sau một bước Cố sức nắm dây vung lên trên Dầm một tiếng, mọi người liền thấy trên mặt nước nổi lên một tảng bọt nước lớn. Sau đó tự hồ có vật gì bị kéo theo dây, vứt rơi trên mặt đất. Triệu phổ bọn họ tiến đến nhìn, chỉ thấy là một đống bầy nhảy rinh rinh, trong suốt gì đó, đang núp nhích bên bờ. Thực sự có loại đồ vật này, à. Triệu phổ không khỏi cảm thán, tâm nói con bọt sách này trong bụng rốt cuộc có bao nhiêu thứ, tại sao cái gì cũng rảnh. Thứ này rất hại người à Chiến chiêu hỏi công tôn Làm sao có thể giải quyết nó Không cần đụng vào nó Rơi khỏi nước không bao lâu lập tức chết Công tôn nói Quả nhiên Chỉ thấy con thi chết nọ từ trong suốt Biến dần thành màu trắng Hình dạng càng ngày càng rõ ràng Sau đó biến thành khô vàng Rất nhanh Ngừng nhúc nhích Mọi người cũng thở phào Tiểu tứ tử, tử ôm công tôn, nói Hụ thân, cái này hảo dọa người Công tôn nựng nựng má của bé, nói Tiểu tứ tử, tử, lần trước không phải người còn nói thích ăn sứa biển sao Tiểu tứ tử, tử chớp chớp mắt, nói Hân, cái kia ăn ngon, giòn giòn Công tôn cười, nói Đó là một loại về thứ này, hải chiếc sinh ở biển, ăn vật sống Gì? Tiểu tử tử làm ra vẻ chán ghét ôm công tôn Nói Sau này không bao giờ ăn nữa Công tôn cười ngẩng đầu Chỉ thấy tất cả mọi người biểu tình phức tạp nhìn y Hàm ý trong mắt tựa hồ là Chúng ta cũng không ăn nữa Nhìn buồn nôn Công tôn ngẩn người Nói Này thì có sao đâu Những thứ ăn ngon đa phần đều là ăn vật sống mà Nhất là thủy sản ngưng anh Ngọc Đường khoát khoát tay nói nghỉ ngơi lấy sức nói xong xoay người tìm chỗ ngả lưng triển chiêu cười cười tiến đến nói với cung tôn cùng triệu phổ đang ngủ mịt hạm cung đảo lương thực chủ yếu là hải sản tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu nhẫn cười tìm chỗ nghỉ ngơi công tôn ngồi trên một thảm lông dê mềm mại nhẹ nhàng mở vỗ vỗ tiểu tứ tử, tử trong lòng mình. Tiểu tứ tử, tử đã sớm buồn ngủ, dựa vào lòng Công Tôn say ngủ. Triệu phu đi tới bên người Công Tôn, hỏi: "Thư ngốc, tại sao không ngủ?" "Ngủ không được." Công Tôn lắc đầu, ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, nói: "Trời cũng sắp sáng rồi." Triệu phu gật đầu, đưa qua bầu rượu cho y, hỏi: Uống không? Công Tôn nhận bầu rượu, uống một ngụm. Ai, thừa ngốc. Triệu Phổ ngồi xuống, hỏi Công Tôn, Người biết được bao nhiêu về yến chiến phủ? Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, chỉ là nghe qua, trong một ít sách cũng có nhắc tới, không quá rõ ràng, kỳ thực không cần quá lo lắng. Ngờ Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú, hỏi Công Tôn: "Hứa quan trọng như vậy, nếu để người Cao Ly lấy được, ngươi không lo sao?" Công Tôn cười cười: "Ta thuộc tranh bá cách chúng ta hơn 1000 năm, ta nói sơn xuyên đại hà chưa từng thay đổi, nhưng địa mạch đã hoàn toàn thay đổi từ lâu. Huống chi, chiến tranh cũng không phải một quân binh thư có thể định đoạt được, cũng giống như nói Triệu Phổ ngươi, đem tất cả kinh nghiệm về chiến tranh cùng chiến thuật đều viết thành một quyển sách, giao cho Liêu Quốc, bọn họ đánh tới, lẽ nào ngươi lại sợ? Triệu Phổ mỉm cười nói: Thế nhưng người viết ra quyển sách đó không phải là ta, mà là Hàm Yến. Thì sao chứ? Công Tôn cười nói: Nếu Hàm Yến còn sống, cho ngươi giao chiến với hắn, ngươi cũng chưa chắc bại. Vương Chi kể lấy được binh thư lại là tướng lĩnh của Cao Ly. Vạn vật trên thế gian này đều do con người làm ra Giống như đối với tào Mạnh Đức mà nói Nghìn vạn bản binh thư không bằng một khổng minh Đồng dạng Đại tống triều văn có bao đại nhân Bát hiền vương Bao quát cả bình thường có chút hồ đồ Bất quá bên trong lại tin tưởng như bảng thái sư Võ có triệu phổ ngươi Cơ nghiệp vĩ đại này không phải một hai bản binh thư có thể phá hủy được Không có gì phải lo lắng Triệu phổ nghe xong Cười ha ha Nói học ngươi một thư ngốc à Lời này xuôi tai Nên có khí phách như vậy Đáng là một vò Nói xong ngẩng mặt thống khoái mà uống rượu Tựa hồ càng nghĩ càng hài lòng Công tôn nhìn dáng vẻ của hắn Cũng cười cười Nói bất quá nếu có cơ hội Ta cũng muốn tìm bản binh thư đó xem một chút Triệu phổ quay đầu lại nhìn y Công tôn nhả nhạt cười Dù sao cũng là thần vật truyền lại đời sau, hữu duyên nhìn thấy, cũng là có phúc. Chữ phổ ngơ ngác nhìn dưới ánh lửa, toát ra ánh sáng nhu hòa. Trên khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn của công tôn, nhàn nhạt, nhạt sáng tươi cười. Rượu trong miệng tràn vào bụng, ấm áp thuận hòa. Rượu này có phải hơi mạnh hay không ngơ? Tại sao mới uống vài hớp lại cảm thấy choáng váng như vậy? Sáng hôm sau, công tôn liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé, mềm mại, non nớt nắn nắn má của y mơ hồ nói: Tiểu tứ tử đừng phá phụ thân tỉnh tỉnh lại. Tiểu tứ tử đẩy đẩy công tôn nói: chân của cửu cửu đã tê dần. Công tôn mơ mơ màng màng, tâm nói chân của triệu phổ thì có liên quan gì đến ta? Tại sao chân lại tê? Bị rắn cắn sao? Chậm rãi mở mắt, liền cảm thấy chính mình đang cúi đầu lên vật gì. Trước tiên đập vào mắt là giày của Triệu phủ. Công tôn cả kinh, giật bắn người. Chỉ thấy bốn phía tất cả mọi người đang cười. Triệu phủ ngồi dưới đất, hướng y thở dài, nói: "Ta bảo nơi thư ngốc, Người ngủ đủ hiền lành ngơ, gối đầu lên chân ta cả đêm." ngay cả tư thế cũng không đổi. Công Tôn trên mặt đỏ ửng, ông trầm tiểu tứ tử, kéo đến chải tóc. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt. "Phụ thân, lục cầm ngược Công Tôn sững sốt, chỉ thấy mình thế nhưng lại dùng lưng lực chải đầu cho tiểu tứ tử. Tất cả mọi người Xoay mặt nhìn nơi khác. Triệu Phổ cười đứng lên, tâm nói: "Thư sinh này thật thú vị." Mọi người đứng dậy, về trước khắc hổ sơn, lưu nhị hổ vốn không thể xuất hiện trong thành. Bất quá, may mà lúc nãy bị đại ảnh đánh thành đố heo, cũng không ai nhận ra được hắn. Triệu phổ cho đám lâu la kia một ít lộ phí, còn viết cho bọn hắn một phong thư, để họ tới biên quan tìm hạ nhất hàng, sẽ ăn bài cho bọn họ nhập ngũ. Đám lâu la kia đều vui như điên, hưng phấn cầm thư bỏ chạy. Một ám vệ áp tải mật thám của cao ly, trước thể bao đại nhân giam giữ, đợi sau đó thẩm tra xử lý. Đám người triệu phổ lại từ quan đạo lên đường, chạy tới hà gian phủ, tìm liễu đại tiên kia. Mọi người vòng qua khổ sơn, phía trước không xa là cửa thành hà gian phủ. Tiểu tứ tử ghé vào cửa sổ trên mã xa, mở to hai mắt, vừa nhìn vừa nói. Phúc thân, hà gian phủ hảo náo nhiệt nhớ. Công tôn cười gật đầu Nói Hà gian phủ coi như có lịch sử lâu đời Là một đại chấn điếm tiểu tứ tử, tử ngắm công tôn Đi đến ngủ bên cạnh y Nhỏ giọng gọi Phụ thân Gì vậy Công tôn thì bé sáng vẻ muốn nói lại thôi vươn tay vỗ nhẹ một cái Trên cái mông đầy thịt mềm mềm của bé Cảm thán Thật là có tính đàn hồi a Một bên hỏi Có gì muốn nói? Phụ thân, tối hôm qua sao lại cùng cừ cừ thân thân? Tiểu tứ tử hỏi. Công tôn đỏ mặt, "Chừng tiểu tứ tử, nói bậy bạ gì đó, đánh cái mông của ngươi." Tiểu tứ tử vội vàng che cái mông, trốn sang một bên, nói, "Ta rõ ràng thấy được phụ thân cùng cừ cừ thân thân." Lại nói, Công tôn hung hăng trừng bé, nói đó là không cẩn thận ngã cùng một chỗ không phải thân thân thật không tiểu tứ tử hơi rầu rầu mỏ tựa hồ có chút nho nhỏ thất vọng công tôn cảm thấy kỳ quái nắm lấy cái tay thỏ trên mũ thỏ của tiểu tứ tử kéo bé qua hỏi tiểu tứ tử ngươi muốn nói gì nha tiểu tứ tử vò vò tay áo của công tôn Nói Phụ thân nếu có thể đem cử cử Cưới về làm mẫu thân của tiểu tứ tử Thì tốt rồi Công tôn giở khóc giở cười vươn tay nhò má tiểu tứ tử Nói Người nha cả ngày suy nghĩ lung tung Mẫu thân đều là nữ Ở đâu có nam nhân là mẫu thân Vì sao nha Tiểu tứ tử ngường cổ Nghiêm mặt hỏi Vì sao mẫu thân lại phải là nữ nhân công tôn cũng không hảo giải thích, không thể tử oai oa sinh ra như thế nào, bắt đầu giảng cho tiểu tứ tử. có nói tiểu tứ tử, tử cũng sẽ không hiểu. phụ thân, tiểu tứ tử, tử vò tay áo công tôn, nói, người thú cửu cửu đi, tiểu tứ tử, tử thích cửu cửu. công tôn bất đắc dĩ, chừng mắt liếc bé, nhỏ giọng nói thầm, hắn lưu manh như vậy, người thích hắn cái gì ơ? Cửu cửu mới không có lưu manh. Tiểu tứ tử, tử hơi sầu mỏ. Công tôn lại nhéo nhéo thịt trên bụng bé. Nói, Không được nói bậy, biết chưa? Tiểu tứ tử, tử nhìn nơi khác. Đường nhìn nhóc nhỏ lại có chút ngốc. Nhưng tính tình của tiểu tứ tử, tử kỳ thực cực ngoan cố. Một khi bé đã nhận thức chuẩn được sự tình, thì sẽ không thể bẻ cong theo hướng khác. Lúc này bé nhìn chầm chầm vào triệu phủ, Tâm nói, Nhất định phải để phụ thân đem cừu cừu thú về nhà. Ngoài xe, Triệu Phổ ngồi trên lưng ngựa, liền cảm thấy mí mắt bên trái cứ nháy. Vươn tay dụi dụi, khóe miệng nhếch lên. Tâm nói, "U, bên trái nháy." Vào thành, mọi người trước mắt tìm một tửu lâu ngồi ăn. Triệu Phổ hỏi Lưu nhị Hổ, "Liếu đại tiên trụ ở chỗ nào?" Ở phía trước không xa lắm Hắn có tiền Đoán mệnh chắc khỏe đều rất lành nghề Cho nên gần đây phát tài Lưu nhị hổ bất mãn nói Kỷ thực là một tên bịp vợ Công tôn mỉm cười Hỏi Nói như vậy hắn có sạp bói toán Đúng vậy Lưu nhị hổ gật đầu Thứ ngốc Người lại có chủ ý gì Triệu phổ hỏi y Công tôn cười, nói muối biết liễu đại tiên kia thực sự có bản lĩnh hay không? Một lát đến kiểm tra sẽ biết Mọi người đưa mắt nhìn nhau Thấy công tôn vẻ mặt đầy toan tính Chỉ biết tất nhiên là có trò hay Tiểu nhị đã tới châm nước cho bọn họ Triệu phổ gọi một chút thức ăn Công tôn hỏi hắn Tiểu nhị Nghe nói nơi này có một liễu đại tiên Đoán mệnh rất chuẩn Đúng, đúng Tiểu nhị vội vàng gật đầu, trên dưới quan sát công tôn một chút, nói Tiến sinh, các ngươi không phải từ xa đến tìm lưu đại tiên xin quẻ chứ? Đúng vậy. Công tôn gật đầu, hỏi Rất nhiều người vượt đường xa tìm hắn bói toán sao? Đúng vậy, mỗi ngày đều có, Bất quá hôm nay không khéo à, đại tiên khẳng định không ở. Tiểu nhị trả lời Tất cả mọi người sững sốt Chiến chiêu hỏi Chẳng lẽ đi xa nhà Cũng không phải Tiểu nhị khoát tay Cười nói Hôm nay có đại sự Phải tế sông xây cầu Liệu đại tiên cùng chi phủ đại nhân đều đến chủ trì Tế sông xây cầu bạch ngọc đường khẽ nhíu mày Hỏi Xây cầu thì cứ xây cầu Tế sông làm cái gì Ai đừng nói nữa Tiểu nhị nói Sông kia à Tại thành Bắc Gọi Mãnh Hà Bởi vì gió nước lớn xiết Cho nên được gọi như vậy Trước đây không có cầu Chỉ có thể dùng đò sang sông Thế nhưng đò qua Nhất định gặp phải sóng to gió lớn làm lật thuyền Đã chết không ít người Sau đó à Mọi người góp tiền xây một cây cầu Chỉ tiếc cây cầu này xây xong thì lại sập Liên tiếp sập vài lần Mọi người trong thôn cảm thấy bất thường a phải đi tìm Liễu Đại Tiên một chút, các ngươi đoàn ra không? Song này có Ưu Tinh. Lại có Ưu Tinh. Triệu Phổ nhíu mày, tâm nói, Liễu Đại Tiên này không có trò gì mới sao? Có chuyện cần giải quyết lại lôi Ưu Tinh vào, kiêu tình đắc tội hắn sao? Công tôn tại ghế bàn, đạp cho hắn một cước. Triệu Phổ vội vàng ngậm miệng không nói, tâm nhủ, Gần đây thư ngốc này cứ đá mình hoài à Động tác càng ngày càng thuần thục Nói tiếp Cái gì yêu tinh tắc quái Công tôn hỏi Có người nói à, Là Ách Gọi bị Tiểu nhị ngẩng mặt nghĩ Bị hí Công tôn hỏi Chú thích Con bị hí là một loại động vật trong thần thoại Giống rùa Xưa các vệ đá thường khắc hình con này Đúng, đúng, gọi là bị hí Tiểu nhị gật đầu Nói Liễu đại tiên nói Là bởi vì khi chúng ta xây cầu Chưa tặng đồng nam đồng nữ cho bị hí thái tuế Cho nên lão nhân gia tức giận Lần này chúng ta trước khi xây cầu Sẽ hiến tế Sau đó ông ta sẽ không nổi giận nữa Đồng nam đồng nữ Công tôn sửng sốt Hỏi, là người sao? Chứ còn gì nữa? À... Tiểu nhị nói, là tiểu hài nhi được đền thờ quyên ra. Quyên? Triệu phổ mở to hai mắt nhìn hắn. Năm nay còn có quyên hài tử? Dạ, năm nay nhiều nơi cơm ăn không đủ no, có nhiều hài tử không nhà. Sở dĩ cũng chỉ có thể quyên vào trong miếu, bằng không làm hòa thượng đi cô, có thể dâng hiến cho thần tiên coi như là có phúc. Tiểu nhị nói. "Giảm ngôn." Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Có phúc sao ngươi không đi?" Ách. Tiểu nhị nhếch miệng cười cười xấu hổ, vội vàng muốn chạy. "Chậm đã." Triệu phủ gọi giật hắn lại, hỏi, "Lễ tế bắt đầu lúc nào?" "Ờ, buổi trưa." Tiểu nhị nói, "Cũng sắp đến giờ." Sông ở đâu? Triển chiêu hỏi Ách, cách thành Bắc ba bốn dặm Tiểu nhị còn rớt dứt, dứt lời Chỉ thấy gia ảnh quẳng cho hắn một thỏi bạc Mọi người đứng dậy đi ra ngoài Tiểu nhị ngây ngô cầm bạc Nhìn đám người trợ phổ dưới lầu cưỡi ngựa phóng đi Cảm thấy khó hiểu Năm nay gặp qua ăn cơm bá vương Nhưng lần đầu gặp được người không ăn mà cũng cho bạc